Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Google để cha tay một bên chân của cô ấy là nó ăn đến mức phải tháo cả một cái bàn chân đi. Ok. Đó. Thì đến mức cuộc sống nó, nó, nó đẩy đọa cô đến mức đấy và cô ấy đi cái chẳng thể làm gì nữa. Thì cuối cùng là hai mẹ con là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 Cái cuộc đời đau khổ ở đi. Thế nhưng mà cũng... Các bạn biết được Khi mà con người ta tranh đấu giữa cái sống với cái chết đó. Nó... Nó khó lắm. Nó khó để chết lắm. Cứ bảo mấy ông nhảy cầu phải nói mấy ông đấy can đảm đấy. Nói nhảy cầu để chết nó can đảm. Mấy ông tự tử nó can đảm đấy. Ừ. Thế... Cho so đến khi là cái, cái... Cái bàn tay bên này nó... Nó, nó còn...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 và mà sơ những cái người thiện tâm thì cô được người ta chia sẻ nói chuyện với cô nhìn đến những cái mảnh đời nó còn đau khổ hơn cả mình thì cô cũng có cái niềm tin sống trở lại ít nhất rằng là cô có một cái niềm tin sống bởi vì nhìn thấy ở ngoài kia nó có những người còn khổ hơn cả mình. À và từ đó trở đi là câu ở ở luôn lại cái cái nhà tế bần đó. Đến bây giờ thì cái nhà tế bần nó cũng chẳng còn nữa. Và nó, nó nó nó nó trở thành một cái câu lạc bộ tình thương ở Sài Gòn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net